Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi uyên ương không muốn rời xa nhau nửa bước đi đến đây Lê Vũ không muốn phụ tình lệ mai Bởi nàng là biểu tượng cho tình yêu đầu đời của anh Tuy nhiên mặc dù anh không muốn phụ tình nàng Nhưng hoàn cảnh đưa đầy Khi trong anh lại có thêm hình bóng của Mỹ Lệ Phải làm sao xem lệ mai như một cô nhân tình Bởi nếu không ông Trần Đại không bao giờ tha thứ cho anh Khi biết anh đã lấy đi đời con gái của Mỹ Lệ Mà bỏ rơi con ông ta Rồi may mắn đến với Lê Vũ Bọn huyết thủ đã không tử con gái một ông trùm Chúng đã bắt cóc Mỹ Lệ đi mất Bây giờ qua lời chỉ chết ghen tuông của Lệ Mai Lê Vũ chỉ cầu mong bọn chúng sớm phát hiện ra Mỹ Lệ Không còn trinh tiết mà giết đi Cho anh được nhẹ gánh với Lệ Mai Còn đang nên mang suy nghĩ về hai người con gái Lê Vũ vẫn nghe lệ mai chưa thôi khóc Làm anh tiếp tục lên tiếng phần chật Bây giờ Mỹ Lệ bị bọn huyết thủ bắt đi rồi Em còn ghen tuông gì nữa Số phận Mỹ Lệ như sợi chỉ treo chuông Không biết sống chết ra sao Lệ mai vẫn thổn thực nói Nhiều khi em ngu dại Xả thân đi tìm Mỹ Lệ về cho bang hội Kỳ thật để sau này anh... Lệ Vũ Biết Lệ mai muốn nói đến điều gì. Khi Mỹ Lệ được trở về nhà, ông trùm Trần Đại sẽ chọn anh làm gì Vì thế mà anh lại tiếp tục an ủi người yêu. Giờ đây anh chỉ còn một con đường để chọn phải thành công trong sự việc giải thoát cho Mỹ Lệ. Đường công danh hai đứa mình mới rộng mở, trải lại sự nghiệp của anh như đã chết. Nếu giải thoát được Mỹ Lệ, sau đó anh mới có giải pháp xa lên con bé để sống bên em. Nghe được mấy câu an ủi của Lê Vũ Làm lẻ mai mới thấy bớt cơn bức xúc trong lòng Đôi mắt nàng lại nhìn người yêu thật chiều mến Sau khi đẻ vượt mất con ma giả tại khu nghĩa địa Lê Vũ tiếp tục cho người điều tra xem ai đang làm chủ trên khu đất này Theo mấy tên đàn em đi bè báo Trong thời pháp thuộc toàn bộ vùng bãi tha ma biển thủ đức Có trên mấy trăm mẫu đất Trước đây là một đồn điện cao sui Bằng khoan đất do ông Robert, Nguyễn Trần Hiệp đứng tên, một quan chi huyện từng chấn nhậm tại đây. Ông Nguyễn Trần Hiệp làm quan từ đời vua tự Đức sang đến đời Đồng Khánh. Sau đó ông ta qua đời được chôn cất trên mảnh đất nhà. Có thể nói đây là khu đất tư của gia đình dòng họ Nguyễn Trần. Rồi vào những năm Nam Bộ Kháng Chiến, khu đồn điền Cao su bị bỏ hoang do gia đình dòng họ Nguyễn Trần chạy sang Pháp sinh sống tị nạn thì hiệp định trên bờ ký kết được vào năm một người tên sắc lớn Nguyễn Trần Hòa Hiệp, người phát gốc Việt trở về địa phương, rất chỉnh bằng khoản xin mấy công đất để cất nhà tự đường, bởi đại tiền trăm sáu cát phần mộ mà trong họ tộc. Sau đó Hòa Hiệp xây ngôi biệt thự nằm gần khu nghĩa địa để cư trú từ đó đến nay. Qua tư liệu trên, Lê Vũ nghi ngờ Nguyễn Trần Hòa Hiệp chính là tên Nguyễn Trần, tổ lãnh đảng huyết tộc. Đang được bang hội truy tìm, một đảng cướp mang nhiều nợ máu với ông trùm Trần Đại. Cụ nghĩa địa của ngôi nhà mổ cổ và ngôi biệt thự có thể là nơi giam giữ các cô gái bị bắt cóc mất tích trước đây. Trong khi đó, lại mại cũng nắm được bằng chứng về Johnny, gã là con trai của tiên Nguyễn Trần Hòa Hiệp. Có thể là chủ mưu, cao vụ bắt cóc, các chính nữ đem về luyện phép cải từ hoàn sinh. Bao nhiêu tư liệu ấy đều liên quan lẫn nhau Lê Vũ cho rằng anh đã may mắn Và nếu đánh vào xảo Việt đảng huyết thủ Giải thoát cho các cô gái bị bắt cóc là một công đối việc Do đây là cuộc thanh toán trong giới xã hội đen Lê Vũ mới cho người của anh ra tay vào lúc nửa đêm Vì thế theo đúng ngày giờ Bốn chiếc xe hơi sơn đen phóng nhanh trên quốc lộ Tiến đến khu đồn điện cao su cũ bên Thủ Đức Nơi có ngôi nhà mộ cổ và căn biệt thự của tiên Nguyễn Trần đang cư chú Khi đoàn sẽ đến nơi, cả nhóm người được phân công từ trước Lê Vũ cùng hai tên độc nhãn Dũng Ba Lê Cao xuống xe chạy nhanh về hướng ngôi nhà mộ nằm trong bãi tha ma hoang vắng Vào đến bên trong, Lê Vũ đến ngay ngôi mộ được xây bằng đá rửa đá mải Được cho là phần mộ chôn viên quan trì huyện Anh nhìn quanh ngôi mộ rồi đưa mắt ra xem xét khắp nơi. Anh đang tìm con đường bí mật dẫn xuống dưới lòng đất nhưng chưa thấy một dấu hiệu nào cả. Nhớ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net